Tà Đăng Phong lại không lấy gì làm lạ, vì trước kia lúc hắn đuổi theo Đằng Khi, hắn cũng mắng chửi suốt mấy ngày, khiến Đằng Khi mất hết mặt mũi. Người nhật trọng nhất danh dự nên chuyện kia đã khiến Đằng Khi vô cùng nhục nhá. Hôm nay hắn đã có đủ thực lực, đương nhiên muốn báo thủ rửa hận, mắng chửi lại cho đã mồm. Chăm chú quan sát, tà Đăng Phong nhận thấy hai cánh tay của Đằng Khi khác biệt rất rõ ràng. Cánh tay phải rất thô cánh tay trái lại khô héo, chứng tỏ đeo thuần dương thủ khiến hắn phải chịu rất nhiều đau khổ, nhưng hắn vẫn chịu đựng, chính là để báo thù, nếu không hắn sẽ không hy sinh lớn như vậy để đeo thuần dương. Bọn đội phòng dịch bệnh về nước của Nhật Kỳ thật chính là thí nghiệm sinh hóa trên cơ thể sống, bọn họ có thể nghiên cứu và cải tạo cơ thể người, nên rất có khả năng bọn chúng đã dùng thuốc gì đó để kích phát năng lượng cho đằng khi, đằng khi muốn rửa nhục, Đương nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào dù là tồi tệ, chỉ cần có thể tăng sức mạnh, chuyện gì hắn cũng dám làm, thậm chí sẵn sàng trả giá lớn. Tà Đăng Phong nhíu mày, đằng khi bị biến thành cái dạng này đều là do hắn bức, nếu ngày đó hắn không đuổi theo đằng khi trắng trợn nhục nhá, đằng khi cũng không đến nỗi cho cùng dứt rậu, lần này xem như tà Đăng Phong đã rút ra được một bài học. Thì phải là giết không được đối phương về sau tốt nhất Còn là không cần phải chọc giận đối phương Tà Đăng Phong đứng giữa không chung suy nghĩ Những người đứng xem thấy thế đều thay đằng khi mắng chửi hắn không ra gì Tà Đăng Phong cũng không buồn đếm xỉa, Chưa hiểu rõ tình huống hắn sẽ không mồ quáng ra tay Hắn thích nghĩ kỹ rồi mới làm Chứ không thích làm bậy rồi để bị dí chạy sát đít Hai trưởng vừa rồi đằng khi đều dùng tay trái Hồi đó ở Thanh Thủy Quan, đằng khi cũng chính là dùng tay trái cầm trùy thủ đâm vào đùi phải của hắn, chứng tỏ hắn thuận tay trái, thuần dương cũng đeo vào tay trái. Người thường dùng tay trái đều không được tự nhiên, nhưng đằng khi dùng tay trái lại rất linh hoạt. Tình huống này khiến tả Đăng Phong phải cười khổ, cứ như bao tay thuần dương trời sinh chính là để dành cho đằng khi vậy. Nghĩ thông rồi, tả Đăng Phong mới trở xuống mặt đất, Tuy đằng khi dùng dược vật kích phát tiềm năng, ép bụng mình đeo thuần dương, thì cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Vì dùng dược vật kích phát tiềm năng có một hạn chế, chính là không thể phóng linh khí ra ngoài. Mà muốn dùng thuần dương, thì phải chạm vào người đối phương mới có thể truyền dương khí vào trong người địch thủ. Hắn vừa trở xuống, hai người lại động thủ. Chiêu thức hai người sử dụng rất không đẹp mắt, đằng khi ít ra còn có chiêu thức của quân đội. Còn tả Đăng Phong trước khi tu đạo chỉ là một con mọt sách, nên hai người đánh nhau nhìn vẻ ngoài thì trông rất buồn cười, nhưng trên thực tế mỗi một quyền mỗi một cước đều đầy mục đích, ngoan độc, âm tàn, nhưng không có hình thức nên người xem không khoái. Đằng khi tuy đeo thuần dương, nhưng vì không có linh khí nên không tận dụng được tác dụng của nó, mà có lẽ đằng khi cũng không nghĩ đến việc khai thác tối đa thuần dương. Hắn chỉ cần có thể chống cự được hàn khí của huyền âm là đủ rồi Đằng khi tuy không cao nhưng rất cường tráng Sau khi dùng dược vật, cơ thể càng phồng to hơn So với hắn, tả Đăng Phong trông cực kỳ gầy yếu Tả Đăng Phong cũng không muốn cùng hắn đối cứng Như thế chỉ khiến cho ý chí chiến đấu của đằng khi thêm mạnh Công nhiều thủ ít Độc xà trước khi cắn người sẽ không lộ hàm răng Tà Đăng Phong hiểu rõ đạo lý xuất kỳ bất ý, nên không vội sử dụng huyền âm chân khí, mà chỉ thấy chiêu phá chiêu, kéo dài thời gian, tìm cơ hội. Đằng khi cũng rất thông minh, hiện thời đang là giữa trưa, mặt trời ngay hướng chính nam, đằng khi liềm chiếm ngay phía nam. Bước tả Đăng Phong phải đưa lưng phía bắc quay mặt phía nam, nhìn ngay vào mặt trời, khiến tà Đăng Phong bị trói mắt nhìn không rõ. Tà Đăng Phong cũng chẳng buồn để ý, Vì âm dương quyết giúp hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào Ngược lại, tả đăng phong lại nảy ra một kế Ở trong sân nhất định là không thể làm gì được đằng khi Nhưng nếu bước đằng khi lùi lại sát gần đám người vây xem ở hướng nam Hắn có thể thừa dịp hỗn loạn hạ độc thủ Nghĩ vậy, tả đăng phong liền ra vẻ vô ý đẩy đằng khi bước lùi dần Phía trước những người vây xem có ngụy quân duy trì trật tự Nên mọi người không vì hai người tới gần mà lùi lại. Thực ra họ cũng không thể lùi lại được, vì người rất đông, chen chúc ken đặc. Trong đám đông lại có cả con gái con gái địa phương. Đám đàn ông càng khoái thừa cơ chen chúc, Vụng trộm sờ soảng, chiếm tiện nghi. Trong khi đánh nhau, tả đăng phong cố hết sức chừng lớn hai mắt, để lừa đằng khi. Người thường không thể mở chừng mắt quá lâu. Tà Đăng Phong chính là muốn làm cho đằng khi nghĩ lầm sẽ có một lúc nào đó hắn trước mắt, chỉ cần đằng khi nghĩ như vậy, hắn sẽ chờ lúc tả Đăng Phong nháy mắt mà không vội phản công. Mà càng không vội phản công, hắn sẽ càng lùi lại, càng lùi lại càng gần đám người. Cuối cùng tà Đăng Phong cũng đã sắp đạt được mục đích. Cảnh giới gạt người cao nhất không phải là đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay, mà là làm cho đối phương nghĩ lầm đang đùa bỡn mình. Đằng khi trúng kế, bởi vì hắn tự cho là đúng, vì hắn quá tự tin, mà người quá tự tin thường vì quá tự tin mà làm cho mở mắt, đến khi hắn hiểu được chúng kế thì đã chậm, hắn đã bị tà Đăng Phong chấn vào đám người. Tà Đăng Phong chờ chính là giờ khắc này, lập tức nhào tới đằng khi giữa đám người, đằng khi không chút bối rối, hắn nghĩ chung quanh đều là người Trung Quốc, tà Đăng Phong nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn đã sai. Những người kia hồi nãy luôn mồm chỉ trò nhục mà đã khiến tả Đăng Phong bực mình, nên vừa xông tới. Huyền âm chân khí đã phun ra, bắn thẳng về phía đằng khi. Đằng khi kinh hãi, hắn vốn không còn sợ hàn khí huyền âm, nhưng bây giờ hắn không bức ra được dương khí để triệt tiêu hàn khí của tà Đăng Phong. Dưới tình thế cấp bách vội nghiêng người trốn vào đám đông. Tà Đăng Phong đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, huyền âm chân khí liên tiếp phun ra. Đóng băng đằng khi, ba tên quan quỷ tử chỉ có thể nhìn thấy đám người hỗn loạn, và hàn khí ung um sùm căn bản không nhìn thấy được bóng dáng tả đăng phong và đằng khi. Một lát sau, đằng khi đập bay những kẻ chen trúc cản đường, chạy về sân đấu, huyền âm chân khí không đánh trúng hắn, chỉ khiến mặt mũi hắn phủ một lớp xương, cả người run run. Tả đăng phong thấy đằng khi chạy thoát, đành phải theo hắn trở lại sân bãi. Nguyễn quân không cản đường đằng khi, mà chạy tới cản đường những người vây xem, trong đó đã có bốn người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sao mày lại giết người vô tội? Tà Đăng Phong đi đến, kéo một cái tử thi dịch sang phía đông vài bước. Đằng khi hừ lạnh, người khác không biết, nhưng hắn hiểu, hắn biết số người bị huyền âm chân khí của tà Đăng Phong đông chết không chỉ có bốn. Bọn họ là vô tội, mày có võ đức hay không? Tả Đăng Phong đi đến bên cạnh tử thi thứ hai lấy tay thử thử hơi thở, lấy tay nhấc người kia lên vận động vài cái, rồi thả xuống dịch sang phải ba bước. Đằng khi nghi hoặc, không hiểu tại sao Tả Đăng Phong lại bất chợt có lòng từ bi, nhưng hiện giờ Tả Đăng Phong đang cứu người, hắn không thể xông lên động thủ. Trung nhật thân thiện, đây là Trung nhật thân thiện của mày đấy hả? Tả Đăng Phong đi đến cái tử thi thứ ba, đến lúc này đằng khi đã cảm thấy dị thường. Hắn biết gió tả Đăng Phong không phải loại người nhân từ, nên đoán ra tả Đăng Phong làm vậy khẳng định có âm mưu, nhưng hắn nghĩ mãi chưa ra tả Đăng Phong đến cùng muốn làm gì. Các người nhìn một cái đi, một người hiền lành thế này mà hắn cũng hạ độc thủ. Tả Đăng Phong ôm tử thi xấu xí sau cùng tới chỗ liều che nắng hướng Bắc. Ba tên quan quỷ tử lập tức nhấc người lên cúi chào tử thi. Dùng tiếng nhật răn đằng khi không nên đánh chết người, đằng khi đành phải cúi đầu, dùng thuần dương trung hòa hàn khí đã chui vào trong mình. Tả Đăng Phong buông cái xác ra, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, cầm chén trà lên. Người vây xem không hiểu tại sao Tả Đăng Phong làm như vậy, nhưng rồi bọn họ phát hiện chỉ trong trước mắt sau khi Tả Đăng Phong trở lại chỗ ngồi, đằng khi lại như một con lửa đi vòng vòng quanh mấy cái xác Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com, chương 104, thấy lại người ấy, mày nhận thua phải không? Tên phiên dịch thấy tả đăng phong trở về tới chỗ ngồi, liền ngoác miệng ra hỏi. Tao không có thiếu cốt khí giống mày, chờ hắn trở ra, rồi đánh tiếp. Tả đăng phong đặt chén trà xuống, khinh miệt nhìn thoáng qua tên phiên dịch. Đường đường hán tử thân cao năm thước làm gì không làm Lại đi làm hán gian Tên phiên dịch quan liền lùi lại hắn biết tả đăng phong pháp thuật cao cường Muốn giết hắn chẳng khác gì giết một con kiến Để che giấu bối rối Bèn cúi đầu xuống dịch lời tả đăng phong cho ba tên tướng quỷ tử nghe Nét mặt đằng khi mở mịt quay tới quay lui quanh mấy cái xác Mỗi khi định rời đi thì đều tự động quay lại Giống như một con lừa ngốc hay một con ruồi không đầu. Ngân quan, Ngọc Phất đều hiểu đằng khi thành như thế chắc chắn là tả Đăng Phong đã bày ra trận pháp nào đó. Đồng Giáp và Tam Xuyên Tố cũng nhìn ra vị trí tả Đăng Phong đặt mấy cái xác có cổ quái, nhưng bốn người không biết tả Đăng Phong đang bày trận gì, trận pháp này tên gì. Ngọc Phất nâng chung trả lên thấp giọng hỏi, đảo cô Phái Mao Sơn đã đưa tới cho cô một chiếc đạo bào mới. Tự nghĩ ra, không có tên. Tà Đăng Phong cười lắc đầu. Nội tướng là cái gì? Ngọc Phất ngạc nhiên nhìn tà Đăng Phong, cô và Kim Trâm đều là hành ra về bài trận, nhưng là trận pháp họ bố trí đều do tổ sư truyền xuống, họ không thể tự mình nghĩ ra trận pháp. Nội tướng, theo ý cô hỏi chính là muốn biết người ở trong trận sẽ nhìn thấy cái gì? Một khi trận pháp lập thành, người ở trong trận người sẽ bị địa khí chung quanh biến hóa khiến sinh ra ảo giác. Loại ảo giác này được gọi là nội tướng. Dùng kim bày trận sẽ thấy kim ngân tài bảo. Dùng mục bài trận sẽ thấy lầu các phòng. Ốc, dùng thủy bày trận có thể thấy rượu thơm món ngon. Dùng hỏa bài trận có thể thấy mỹ nữ giai nhân. Nhưng tôi chưa bao giờ thử dùng xác người bài trận. Nên không biết hắn nhìn thấy cái gì. Tả Đăng Phong lắc đầu đáp. Hắn dùng trận pháp này vốn mục đích là để vây người. Là từ bát trận đồ của Gia Cát Lượng Trọng điểm không phải Âm dương ngũ hành đối ứng Mà là sự xếp đặt đồ vật Thật do cậu tự nghĩ ra Ngọc Phất nhíu mày Ừ Trận Pháp này chẳng là gì cả Bản thân trận có chỗ thiếu hụt rất lớn Mấy cái xác kia mà bị rời đi Thì trận Pháp sẽ bị phá vỡ Tả Đăng Phong đáp Hắn thấy đằng khi đấm đá lung tung Chứng tỏ đằng khi đã biết thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác Và cũng đoán được ra ảo giác này có liên quan tới việc đặt thi thể của tả Đăng Phong Hắn đấm đá lung tung đá chính là để tìm vận may hất những thi thể kia đi Cả âm thanh cũng bị ngăn cách Mà cậu còn bảo trận này không ra gì Ngọc Phất kinh ngạc Tự nghĩ ra trận Pháp là một việc cực kỳ khó khăn Chẳng những phải biết âm dương hiểu rõ ngũ hành Còn phải hiểu sắp đặt các vật khác nhau trong ngũ hành sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau. Ngăn cách thanh âm khó làm sao? Tà Đăng Phong quay sang hỏi. Theo hắn thấy trận pháp này đương nhiên là phải ngăn cách thanh âm. Nếu không người ngoài trận chỉ cần nói một câu thì người trong trận sẽ phá được trận mất. Hắn ra kìa! Ngọc Phất không trả lời câu hỏi của Tà Đăng Phong mà nhắc nhở hắn đằng khi đã đá bay một cổ thi thể phá trận đi ra. Chính xác mà nói là mụ mờ mà thoát trận. tả Đăng Phong cười nhả, nhảy vào trong sân đấu, đằng khi rất giận dữ, cao giọng gọi tà Đăng Phong ra. Lần này tà Đăng Phong không du đấu nữa, mà phóng huyền âm chân khí ra chính diện giao phong. Lúc trước chạy suốt đêm khiến hắn vừa mệt vừa đói. Sáng giờ chờ đợi và tranh đấu càng khiến hắn cực kỳ mỏi mệt, nên rất cần chấm dứt nhanh trận đấu, trao đổi, vô vị này. Nếu đấu với những người khác, Đằng khi có thể dùng thuần dương chiếm tiện nghi, nhưng đấu với tả Đăng Phong, hắn không dùng được ưu thế này, hắn không có linh khí, không thể hấp thu dương khí trong thuần dương để trung hòa huyền âm chân khí, chỉ có thể dựa vào lưu động máu để hóa giải, mà tay trái của hắn đã héo rút, huyết chảy rất kém, nên chỉ sau mấy chiêu là lại bị huyền âm chân khí đông lại, toàn thân trắng mệt, lạnh run, nhất định tao sẽ cắt đứt tay trái của mày. Tà Đăng Phong lạnh lùng nói nhỏ với đằng khi, hàn khí nhập vào cơ thể, động tác của đằng khi chậm dần đi, cứ tiếp tục như vậy không được bao lâu chắc chắn tà Đăng Phong sẽ chế trụ được hắn. Đằng khi hoảng sợ, hắn thực sự rất sợ hãi, vì mặc dù hắn có được thuần dương hắn cũng không phải đối thủ của tả Đăng Phong, hơn nữa hắn cũng biết tà Đăng Phong nhất định sẽ cắt đứt cánh tay của mình. Đẳng khi Hoàng Sở Tả Đăng Phong cũng không ngạc nhiên, nhưng hắn không ngờ đằng khi lại quay người bỏ chạy, hơn nữa lại rất nhanh và dứt khoát, không hề có một chút dấu hiệu. Tả Đăng Phong nghi ngờ có chà, lập tức quay sang nhìn Đồng Giáp và Tam Xuyên Tố, Đồng Giáp cũng đầy ngạc nhiên, Tam Xuyên Tố tuy không giật mình như Đồng Giáp, nhưng lại giận giữ nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh thường, chứng tỏ đằng khi bỏ chạy không phải là kế hoạch của bọn họ. Kinh hãi nhất là ba vị tướng quân quỷ tử thấy đằng khi Lâm trận bỏ chạy, lập tức giận dữ hất tung cái bàn, còn đám người bay xem bật cười dữ dội Người nhận thua, Tả Đăng Phong hô lớn. Không phải, tên phiên dịch vội vàng phủ nhận. Bỏ chạy mà còn không chịu là thua. Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn tên phiên dịch kia. Đại tá đằng khi tạm thời có chuyện gấp gáp cần phải xử lý. Tên kia cố chống đỡ. Con mẹ nó, vậy để lão tử tóm hắn về hỏi một chút. Tả Đăng Phong cười nhà, xoay người vọt đi, đằng khi đã chạy hơn hai dặm, và vẫn còn đang chạy như điên. Ngọc Phất lo lắng tả Đăng Phong bị nguy hiểm, liền đứng dậy, tam xuyên tố thấy Ngọc Phất đứng lên, cũng bụi đứng dậy theo. Ngân quan tâm tính trầm ổn, liền mở miệng khuyên can, nếu hai người vọt theo hỗ trợ, hai phe chắc chắn sẽ cùng nhảy vào, sẽ trở thành cục diện quần ẩu không thể khống chế được. Ngọc Phất biết Ngân quan nói có lý. Lại nhớ ra Đằng Khi không phải là đối thủ của tả Đăng Phong, nên ngẩn ngừ rồi ngồi trở xuống, cười nhạt nhìn Tam Xuyên Tố. Tam Xuyên Tố giận dữ quay đầu nhìn theo bóng Đằng Khi và Tà Đăng Phong. Ánh mắt của cô cho thấy cô đang hận sao Tà Đăng Phong không đuổi kịp cái tên Đằng Khi khiến người Nhật Bản mất mặt kia. Đằng Khi chạy như điên ở phía trước, tả Đăng Phong đuổi theo không bỏ. Hắn rất cao hứng, nếu Đằng Khi chịu ở trong sân, thì chỉ mất một cánh tay. Nhưng nếu chạy đi thế này, thì mạng cũng không còn Hai người một trước một sau nhanh chóng rời khỏi phái Mao Sơn Một là ban đầu tà Đăng Phong chưa đuổi theo ngay Cộng với đằng khi vì bảo vệ tánh mạng cực lực chạy như điên Nên hắn chạy hơn 30 dạng tà Đăng Phong mới đuổi theo Nhưng khoảng cách giữa hai người đã bị tả Đăng Phong rút lại chưa tới một dặm Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đồng cỏ lớn Cỏ tranh rất cao, đằng khi chui vào mất đi bóng dáng Tả Đăng Phong khẽ cười, hắn đã biết trước đằng khi dụ hắn đi chính là để giết hắn, hắn có thể cảm giác được trong đồng cỏ có không ít người tản ra khắp đồng, trăm phần trăm đều là tay súng bắn tiệm. Tả Đăng Phong tập âm Dương Quyết và sinh tử quyết, sinh tử quyết chủ yếu dùng để thao khống linh khí, còn âm Dương Quyết dùng để quan sát sự vật, có âm Dương Quyết, mấy tên bắn tiệm mai phục trong cỏ này không thể thoát khỏi tay mắt hắn. Tả Đăng Phong cười nhả ạ. Chui vào trong chàng cỏ Một lát sau bên trong vọng lên tiếng quát của tay súng bắn tịa trước khi chết Đến khi tả Đăng Phong giết đến tên cuối cùng thì đằng khi đã biến mất Tả Đăng Phong ngưng thần nghiêng tai cẩn thận lắng nghe Phát hiện chung quanh không còn tiếng hít thở Vọt lên cao hơn 10 trượng Nhìn chung quanh tìm kiếm Phát hiện đằng khi đã chạy hơn 5 dạng về phía đông Tả Đăng Phong lập tức quay thân đuổi theo Đáng tiếc vì cự ly quá xa Lại thêm hắn đã quá mỏi mệt đuổi theo hơn 20 dặm vẫn chưa bắt được đằng khi Tả Đăng Phong không tức giận, cũng không chửi rủa, suốt một ngày một đêm qua lăn qua lăn lại khiến hắn chẳng còn khí lực để chửi người. Tả Đăng Phong đi đến một thôn tìm cái gì ăn, quãng đường đã hơn 50 dặm, phải tìm cái gì đó lót dạ mới được. Tả Đăng Phong tìm được một tiệm cơm, kêu hai cân thịt dê và một bình rượu. Bây giờ này hắn rốt cuộc đã biết vì sao thời cổ đại người ta ăn một cái là 3 cân 5 cân thịt bò, thực đói đến kinh khủng, mấy cân thịt thật đúng là không coi vào đâu, như gió cuốn ăn uống xong, tả đăng phong sách theo phần rượu còn lại đi ra, chưa bao xa thấy ven đường có một quán coi bói, một đạo nhân trẻ tuổi tự nhận mình là thầy tướng số, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt với một khách nữ, tự xưng mình là đạo sĩ phái Mao Sơn. Có thể tịch tà khu yêu, lại tự nhận mình có thể xem phong thủy, hiểu thấu thiên chi huyền cơ ơ, cô gái trợn mắt há mồm bái phục không thôi. Tà Đăng Phong tò mò tiến tới hỏi thử vài câu, phát hiện người này ngay cả đạo lý âm dương cơ bản cũng còn không biết, cái đạo bào kia thật chẳng hiểu trộm được từ chỗ nào. Chân nhân bất lộ tướng, lộ mặt thật thì không phải chân nhân, đi nhanh đi, đừng để đổ thu đình nhìn thấy cậu. Tà Đăng Phong cười cười nói với đạo sĩ. Đổ Thu Đình là ai? Đạo sĩ ngạc nhiên. tả Đăng Phong lắc đầu bước đi. Nếu cô gái kia là nữ nhân của mình, Tà Đăng Phong tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lừa gạt cô. Nhưng cô không phải. Loại người ngốc nghếch như thế này không đáng cho hắn phải há mồm. Ngay khi tả Đăng Phong đang ảm đạm sầu não, mấy chiếc xe tải quỷ tử chạy qua bên cạnh hắn. Có rất nhiều quỷ tử đứng trên xe. Cùng nhiều tù phạm bị trói chặt tay để phía trước, sau lưng cắm bài từ, không hỏi cũng biết là áp giải từ tù ra pháp trường. Xe tải tổng cộng có bốn chiếc, ba chiếc đầu tiên đều tràn đầy người, chiếc cuối chỉ có một tù phạm, bị trói tay sau lưng, đầu tóc bù xù, nhưng nhìn thân hình, tả Đăng Phong nhận ra đó là nữ tù. Hắn rất nghi hoặc vì nữ tù này chẳng những bị trói gô, mà trên cổ còn có ngông xiềng. Đã đảo bọn đế quốc Nhật Bản Nhưng lúc vừa đi tới chỗ hắn Cô gái trên xe đột nhiên ngẩn đầu hô vang khẩu hiệu Khẩu hiệu này chứng tỏ cô là người của bác lộ quân Vì quốc dân đẳng không hô như vậy Tả Đăng Phong tò mò dưới đầu nhìn mặt cô Tuy trên mặt dính đầy máu đen Nhưng Tả Đăng Phong vẫn nhìn thấy rõ bộ dáng của cô Mắt hai mí, đôi mắt to Gương mặt trái xoan Cái mũi thẳng nhỏ nhắn Môi vừa phải Tả Đăng Phong mở to hai mắt nhìn, bình diệu rơi xuống đất, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Đây là gương mặt đã hẳn sâu trong lòng hắn. Gương mặt mà hắn đã lâu không được nhìn thấy, không phải chỉ là tương tự, cũng không thể là giống nhau. ví dụ có là chỉ em song sinh thì cũng không thể giống như đúc như vậy. Chính là cô, tuyệt đối là cô. Tâm ngữ anh đến cứu em. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 105 tựa như ảo mộng tả Đăng phong quên mất cô gái mình yêu đã chết rồi quên mất một đêm mưa hai năm trước chính tay hắn đã mai táng cô lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là bọn Nhật đã bắt bắtũ tâm ngữ hắn phải cứu cô tả đang phong giống lên làm bọn quỷ tử trên xe tải giật mình cảnh giác quay lại nhìn hắn nhưng bọn chúng vừa mới quay đầu đã thấy tả đăng phong nhưthểm điện vọt lên tới Bọn quỷ tử vội dơ súng lên, nhưng chỉ dơ một nửa thì dừng lại. Tả Đăng Phong không để ý, phóng ngay huyền âm chân khí đóng băng một hơi cả 10 tên quỷ tử. Xông tới bên cạnh, vọt lên xe hơi, đóng băng quỷ tử. Mấy động tác liên tiếp cơ hồ hoàn thành chỉ trong tích tắc. Nên đến khi Tả Đăng Phong giết xong đám quỷ tử, nữ tụ mới phản. Ứng kịp, ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong, ánh mắt mang theo nghi hoặc và vài phần. Anh khí, đến lúc này, Tả Đăng Phong mới tỉnh ngộ, cô gái này không phải Vu Tâm Ngữ, ánh mắt Vu Tâm Ngữ đơn thuần thanh tịnh, còn đôi mắt nữ tù này rất là kiên nghị, điều ấy khiến nhiệt huyết đang sôi trào của Tả Đăng Phong lập tức lạnh xuống, nhưng cô gái trước mắt này lại có khuôn mặt hoàn toàn là của Vu Tâm Ngữ, tuy Tả Đăng Phong biết rõ cô không phải là Vu Tâm Ngữ. Nhưng vẫn không tự chủ được dâng lên ý muốn bảo vệ từ sâu thẳm trong lòng. Mau cởi ra cho tôi. Trong khi tả Đăng Phong còn đang bối rối, nữ kia đã phẳng. Ứng, xoay người ý bảo tả Đăng Phong cởi bỏ dây thừng trói tay cho cô. tả Đăng Phong vội lấy tay bẻ đứt dây thừng. Sợi dây này kết hợp giữa dây thừng và dây thép. Trói rất chặt, nghiêm hẳn vào trong thịt tả Đăng Phong lại bẻ đứt vông xiềng trên cổ để cho cô tự do. Tôi đưa cô đi. tả Đăng Phong dơ tay đỉnh ôm cô. Ba chiếc xe đi trước đã dừng lại. Quỷ tử đang lục tục nhảy xuống chạy tới bao vây. Cảm ơn anh. Tôi không đi được. Đồng đội của tôi vẫn còn trong tay bọn họ. Cô gái nghiêng người né vòng tay của tà Đăng Phong. Cầm lấy một khẩu súng của quỷ tử. Xoay người xuống xe đâm chết tên lái xe. Rồi mượn lực xông về phía đám quỷ tử. Tà Đăng Phong nhíu mày ngưng thần cảm giác. Phát hiện nữ tử kia có linh khí tu vi, tuy không cao bằng ngọc phất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, khó trách quỷ tử phải dùng dây thép và khóa sắt vông cô. Cô gái vừa phóng tới vừa nổ súng, cô bắn rất chuẩn xác, mỗi phát súng đều khiến một tên quỷ tử ngã xuống, bắn xong viên cuối cô ném súng, đổi dùng khóa sắt ban nãy trên cổ tay đã bị tả đăng phong vạn gãy để tấn công, động tác rất nhanh nhẹn dứt khoát, thân hình cực đẹp, như bướm vỗ cánh. Tuy cô vỏ công cao cường, nhưng công kích vô lực, rõ ràng vì cô đã bị cha tấn mất quá nhiều sức lực, thân thể cực kỳ suy yếu. Một lát sau, quỷ tử cũng đã nhắm chuẩn, bắn chúng đùi phải cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. Đến lúc này tả Đăng Phong mới phẳng. Ứng kịp, lách mình tới sách cô chuyển vào góc tường, rồi xông vào đám quỷ tử đại khai sát giới. Quỷ tử áp tải tử tù hơn 60 người, nhiều người như vậy nên tả Đăng Phong cũng không dám coi thường, vừa ra tay là dùng ngay huyền âm chân khí, mỗi lần ra tay là đóng băng một lúc nhiều người. Ngay lúc này, mấy chiếc xe tải phía trước vang lên tiếng súng dày đặc, tả Đăng Phong nhìn lên, thấy đám tử tù đang cố gắng nhảy xe chạy trốn, đám quỷ tự áp tải lập tức nổ súng giết sạch tử tù, rồi chạy qua tiếp viện vây khốn tả Đăng Phong. Bây giờ đang là thanh thiên mạch ngày, quỷ tử nhìn thấy rất rõ ràng, nhiều quỷ tử như vậy khiến tả Đăng Phong có chút kiêng kỵ, nghĩ nghĩ rồi quay lại góc tường, ôm lấy cô gái định rời đi. Cô gái kia thấy đám tử tù bị bắn chết thì phẫn nộ rảy khỏi tay tả Đăng Phong, thét lên trói tai cà nhắc sông ra, tả Đăng Phong vội kéo trở về, tiếng súng lại vang lên, cô trúng thêm một phát vào cánh tay trái. Tôi đưa cô đi, tả Đăng Phong nhíu mẩy. Ôm lấy cô xoay người bỏ chạy, quỷ tử đổi theo, vừa kêu la vừa liên tục nổ súng. Nếu đổi lại là người khác, tả Đăng Phong sẽ không ngượng nhẹ thế này, mà dùng một cánh tay kẹp lấy các cô. Nhưng cô gái này khiến hắn phá lệ, nguyên nhân rất đơn giản, cô có khuôn mặt giống hệt vu tâm ngữ. Sau này có rất nhiều lời dối trá, nào là anh hùng mặc huyết y đi pháp trường, để cho cái chết của họ trở thành liệt sĩ bi tráng. Kỳ thật đều là vô nghĩa, vì khi quỷ tử thẩm vấn nhất định sẽ sử dụng hình cụ. Nhưng một khi muốn tử hình phạm nhân, tuyệt sẽ không để cho họ mặc bộ quần áo lúc thụ hình mà thay quần áo mới. Mục đích là để mọi người không biết bọn họ đã dụng hình. Bộ tù phục cô gái đang mặc là mới, nhưng dưới thân áo, cánh tay và cổ đều có những vết thương to nhỏ do lúc thụ hình lưu lại. Những vết thương này không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng hai chỗ chúng đạn thì cần phải được trị liệu ngay Anh là Tàn Bào Cô gái trong ngực cắn chặt hàm răng Ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong Cái tên Tàn Bào cả thiên hạ đều biết Để tôi đưa cô đi chỉ thương tả Đăng Phong đáp nhẹ nhàng Thần sắc của cô gái hiện giờ và vô tâm ngữ Ngày trước khi được hán ôm chạy trốn vô cùng giống nhau Cảm ơn anh Cô gái dùng hết sức nói lời cảm ơn xong Thì lập tức hôn mê bất tỉnh Nữ tử vừa ngất đi, tả Đăng Phong đã ớ nước mắt. Cô gái này giống hệt vu tâm ngữ, khiến hắn có cảm giác mình đang ôm vu tâm ngữ. Tả Đăng Phong biết cô không phải là vu tâm ngữ, nhưng khuôn mặt của cô đã sớm khắc rất sâu trong lòng hắn. Khuôn mặt đó không hề khác một ly nào khuôn mặt hắn đang ôm hiện giờ. Càng nhìn cô, hắn lại càng có cảm giác mình đang nhìn vu tâm ngữ. Hắn nhớ cô, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến tê tâm liệt phế. Chưa bao giờ tả đăng phong chạy nhanh như hôm nay. Cô gái bị chúng hai phát đạn, máu chảy không ngừng, cần phải cầm máu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng. Tả đăng phong chạy thẳng về hướng đông, hắn không chạy về Mao Sơn, không muốn mang phiền toái đến cho họ. Chạy được 30 dạng thì đến thị trấn, tả đăng phong nhìn quanh, thấy ở mé tây thị trấn có một tòa giáo đường. Giáo đường là nơi thầy tu phương Tây truyền giáo, đa số bọn họ đều biết Tây oai chỉ liệu vết thương do súng bắn, Tây y là chọn lựa phù hợp nhất, tả đăng phong. Ôm cô gái nhảy vào trong sân giáo đường, người được trong này có mùi thuốc Tây, lòng nhẹ hẳn đi, các thầy tu trong giáo đường thấy tả đăng phong. Ôm người bệnh lập tức kêu hắn đi vào, rồi gọi bác sĩ tới. Những thầy tu này đều là người Mỹ. Tà Đăng Phong có ấn tượng rất tốt với người Mỹ, vì hắn thấy những người này đều rất thiện lương, vừa truyền giáo vừa khám chữa bệnh cho người Trung Quốc. Hơn nữa nước Mỹ cũng đang là đồng minh lớn nhất của Trung Quốc, luôn giúp người Trung Quốc kháng nhận. Con trai à có một viên đạn rất gần mạch máu của cô ấy, nếu mổ rất nguy hiểm. Một bác sĩ áo trắng người Mỹ kiểm tra cô gái, rồi nói với tà Đăng Phong, Để tôi lấy đạn ra cho cô ấy, các vị giúp cầm máu nhé. Tà Đăng Phong đáp trả, các thầy tu có thói quen gọi giáo đồ là con trai. Tà Đăng Phong cũng chẳng buồn sửa, chỉ cần có thể cứu sống cô gái này, đừng nói gọi là con trai, gọi là cháu nội cũng được. Bác sĩ trởn mắt, nét mặt người Mỹ rất phong phú, có vẻ hơi chút khoa trương so với người Trung Quốc. Tà Đăng Phong không nói gì thêm, đi tới giường bệnh, Đưa hai tay ấn chặt xuống vị trí trúng đạn của cô gái. Linh khí chậm rãi dịch chuyển, đẩy đầu đạn theo đường cũ lùi trở ra. Đầu đạn vọt ra, máu tươi tuôn trào. Bác sĩ lập tức cầm máu, tả đăng phong lại làm y như thế đẩy đầu đạn trong cánh tay cô ra. Sau đó mới lùi lại trừ chỗ cho các bác sĩ làm tiếp. Tiên sinh, tôi phải cắt quần áo của cô ấy để cầm máu, mời cậu đi chỗ khác. Một nữ hộ sĩ mập mạp khoảng hơn 50 tuổi nói với tả Đăng Phong. Tôi là người thân của cô ấy, không thể đi được. tả Đăng Phong lắc đầu nói dối. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra chỗ khác biệt của cô và vưu tâm ngữ nên muốn nhìn xem cơ thể cô có giống vưu tâm ngữ hay không. Quần áo của cậu bẩn quá, có rất nhiều vi khuẩn. Hộ sĩ béo lắc đầu. Vậy tôi đứng ở cửa. Tà Đăng Phong xoay người, đi theo những bác sĩ nam ra cửa. Nhưng chỉ đến cửa thì hắn đứng lại, cách vài chục bước thế này hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nữ hộ sĩ lấy kéo cắt bỏ bộ quần áo của cô gái. Tả Đăng Phong thấy trên người cô có rất nhiều vết roi lớn nhỏ, chứng tỏ đã bị tra tấn rất nặng. Và hắn cũng đã nhìn ra có hai điểm cô gái này khác vu tâm ngữ. Phần hông của vu tâm ngữ bình thường, còn hông cô gái này khá hẹp. Thứ hai là ngày xưa vu tâm ngữ sống một mình trong thâm sơn. Phải tự đi khắp nơi tìm đồ ăn, nên bàn chân khá thô to, còn bàn chân cô gái này rất nhỏ nhắn xinh xắn. Những điểm khác biệt rất nhỏ ấy khiến tả Đăng Phong thất vọng, rốt cục cô cũng không phải là vô tâm ngữ. Chứa chỉ xong, hổ sĩ dục tả Đăng Phong mang cô đi, giáo đường là nơi ở tư nhân cơ cấu. Họ cũng sợ người Nhật Bản đến vì cô gái kia mặc quần áo tù. Họ đương nhiên không dám để cô ở lại. Tả Đăng Phong cũng không làm khó họ. hắn móc vàng thỏi ra mua một ít thuốc tây rồi ôm cô gái vẫn còn hôn mê rời khỏi giáo đường. Khi đi ra, trời đã vào đêm. Tả Đăng Phong bèn tìm thuê khách sạn tốt nhất. Rồi ra ngoài mua ít quần áo cho cô gái. Cô đang mặc đồ của nữ hộ sĩ béo. Quá rộng so với cô. Thời này có rất ít nơi bán quần áo may sẵn, nên tà Đăng Phong phải vào đại một nhà trộm vài món. Khi hắn mang quần áo trở lại khách sạn, cô gái kia đã tỉnh. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com chương 106, Hồn Phách Ký gửi tả Đăng Phong vừa đi vào, cô gái đã mở mắt. Cô thấy thế nào? tả Đăng Phong để mấy bộ quần áo mới trộm lên giường. Khá tốt, sao anh lại cứu tôi? Cô gái nhìn tà Đăng Phong, gặp chuyện bất bình, rút giao tương trợ. tả Đăng Phong cầm lấy ấm trà, thấy nước bên trong đã nguội, bèn mang tới chỗ để bình nước nóng. Hình như tàn bảo đâu phải là loại người hay đi rút giao tương trợ người khác. Cô gái nhíu mày, vậy tôi như thế nào? tả Đăng Phong rót một chén nước, xoay người mang lại cho cô, nhưng cô gái lắc đầu ý bảo không khác. Quái nhân, ngẫm nghĩ một lúc, cô gái đáp bá nhân, cô cứ nói thẳng tôi là người xấu đi, không phải sao?" Tạ Đăng Phong đưa chén nước tới miệng cô, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi khẽ môi lại uống một ngụm. "Sao anh lại cứu tôi?" Uống nước xong, cô khẽ gật đầu với Tạ Đăng Phong. "Chẳng vì cái gì cả." Tạ Đăng Phong đặt chén xuống, ngồi vào cái ghế, một ngày một đêm ba đánh đấm làm hắn vô và mỏi mệt. "Nhưng tôi biết vì sao anh cứu tôi." Cô gái nghiêm mặt, A tả đăng phong ngước lên nhìn cô, anh cứu tôi vì tôi nhìn giống bạn anh, đúng không, ánh mắt cô rất sắc bén, tả đăng phong lắc đầu cười khẽ, lúc nhào tới cứu cô, hắn đã hét lên tâm ngữ, anh tới cứu em, chắc là cô đã nghe thấy, tôi không phải tên tâm ngữ, tôi tên là Lâm Ngọc Linh, cô gái hào phóng trịa bàn tay phải ra, Cô vốn bị trúng đạn ở đùi phải và cánh tay trái. Nên tay phải vẫn hoạt động bình thường. Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong bắt lấy tay cô. Nếu là trước đây hắn sẽ không bao giờ nói tên thật ra. Nhưng lúc ban ngày ở Mao Sơn hắn đã báo tên thật. Nên dù gì thì chẳng bao lâu. Cái tên tàn bảo Tả tà Đăng Phong cũng sẽ được mọi người đều biết. Giống như Kim Trâm Đổ Thu Đình, Ngân Quan Vương Quốc Tĩnh. Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn anh. Lâm Ngọc Linh cảm ơn lần nữa. Không có gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong khoát tay. Còn anh, nghe giọng anh hình như anh không lớn lắm. Lâm Ngọc Linh là người luyện võ, dù bị thương, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ. Gần đây có đồng chí nào của cô không? Tả Đăng Phong cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Ngọc Linh. Không có, tổ chức phái tôi tới đây. Gần đây không có đồng chí nào. Nếu anh có việc phải làm thì cứ đi, không cần phải lo cho tôi. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, chờ cô hồi phục rồi nói sau. Tả Đăng Phong nói xong nhắm mắt, tuy biết cô gái trước mắt chẳng liên quan gì với mình, nhưng mặt cô giống vu tâm ngự quá. Khiến Tả Đăng Phong có một cảm giác rất kỳ quái, vì bình thường dù có là chị em song sinh cũng không thể giống hệt nhau đến thế. Cảm ơn! Lâm Ngọc Linh không từ chối ý tốt của tà Đăng Phong. Bây giờ cô cử động bất tiện. Cần phải có người giúp đỡ. tả Đăng Phong ngồi trên mặt ghế ngủ ngục. Hắn đã quá mệt. Đến nửa đêm. Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ cánh ong ong. Cùng với tiếng bước chân rất nhỏ. tả Đăng Phong lập tức bừng tỉnh. nhấc người lên nhìn Lâm Ngọc Linh. Thấy cô đã ngủ. Không chờ người đến ngõ cửa. Tà Đăng Phong bước ra mở trước. Tiếng vỗ cánh kia là của thanh phù trùng nên Tả Đăng Phong biết người đến là Ngọc Phất. Cô gái này là ai? Ngọc Phất vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Ngọc Linh cứu một cô gái bát lộ quân trên đường, bị quỷ tử bắn bị thương. Tả Đăng Phong khép cửa phòng. Sao lại cứu cô ta? Ngọc Phất tò mò, chẳng phải ghen tị gì, chỉ là cô hiểu rõ tính nết của Tả Đăng Phong, hắn chẳng bao giờ làm thứ gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Cô ấy giống hệt người vợ đã mất của tôi. Tả Đăng Phong thở dài. Cậu chắc chắn cô ta là người bát lộ quân. Hình như cô ta có linh khí tu vi. Ngọc Phất đến ngồi bên bàn. Trực giác của cô không nhảy cảm bằng Tả Đăng Phong. Quốc dân đẳng và bát lộ quân cũng có người giỏi mà. Tả Đăng Phong ngợt đầu. Thì ra em dâu nhìn như thế này. Ngọc Phất nhìn lâm Ngọc Linh. Sau khi tôi đi mọi việc thế nào. Tả Đăng Phong chuyển đề tài. Hắn không muốn bàn luận về vu tâm ngữ với người khác. Ba tên quỷ tử kia tức gần chết, đành phải giận dữ cho chấm dứt. Ngọc Phất khẽ cười, nhớ tới nét mặt của ba tên tướng Nhật. Đỗ đại ca thế nào? Không sao cả, bát lộ quân là người tốt, nhưng không vội cậu chiếu cố cô ấy mấy ngày đi. Tôi với Vương chân Nhân còn phải... Ở lại Mao Sơn một thời gian ngắn. Xử lý mọi việc xong cậu tới tìm chúng tôi Ngọc Phất nhìn lâm Ngọc Linh Ừ tôi cũng nghĩ vậy tả Đăng Phong gật đầu Vậy tôi đi chứ Ngọc Phất đứng dậy tả Đăng Phong cũng không giữ lại Tiễn cô ra cửa Ngọc Trân Nhân Người có bao giờ gặp hai người có tướng mạo hoàn toàn giống nhau chưa Vừa ra khỏi cửa tả Đăng Phong thấp giọng hỏi Có ý gì Ngọc Phất nhíu mày quay lại nhìn hắn Cô gái bát lộ quân này giống vợ tôi như đúc, nhìn không thể phân biệt nổi. Tả Đăng Phong nói, dù có là chị em song sinh thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn. Ngọc Phất ngẫm nghĩ rồi đáp, tôi biết, nên tôi mới thấy khó hiểu, người kiến thức rộng rãi, có biết có cái gì có thể làm cho hai người giống hệt nhau hay không? Theo ta biết, nếu linh hồn tái thế thì có thể, nhưng tuổi của cô ấy không phù hợp. Ngọc Phất cũng nghĩ không hiểu. Nha! Tà Đăng Phong gật đầu. Vũ Tâm Ngự chết đã hơn 2 năm. Mà Lâm Ngọc Linh bây giờ cũng chỉ khoảng 26-27 tuổi. Không lẽ là ý trời. Cho hồn phách phụ thể. Có lẽ ông trời cũng không muốn thấy bộ dạng cậu mãi thế này. Ngọc Phất nhìn Tà Đăng Phong. Nếu như là hồn phách phụ thể. Tại sao cô ấy không biết tôi? Tà Đăng Phong nhíu mày. Ba hồn bảy vé tụ vào một chỗ thì linh hồn mới đầy đủ Nhưng có đôi khi ba hồn bảy vé bị phân tán Hơn nữa Bộ giảng cậu bây giờ không chừng bố mẹ cậu cũng còn không nhận ra cậu nữa là Ngọc Phất chỉ chỉ bộ dâu dài của tả Đăng Phong Ngọc Phất nói xong thì đi ngay Cô vốn lo lắng cho tả Đăng Phong nên mới đi tìm Bây giờ thấy hắn đã an toàn nên yên tâm rời đi Đang là đêm hôm khuya khoát không nên ở lại quá lâu Nếu không Kim Trâm ngủ không được Dù Kim Châm biết Ngọc Phất và tả Đăng Phong không có tình cảm linh tinh gì Nhưng không thể phủ nhận hai người đều là người trẻ tuổi Tình cảm rất dễ phát sinh Ngọc Phất đi rồi Tà Đăng Phong cũng không quay lại phòng Mà ra ngoài tìm chỗ cắt tóc cạo dâu Làm xong Hắn tìm gương soi Thấy tuy nhìn rất gầy Nhưng vẫn nhìn ra diện mạo Lâm Ngọc Linh mất máu quá nhiều Ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa mới tỉnh Tà Đăng Phong thấy cô dậy Thì đi tới Tôi đã tìm một phụ nữ tới giúp cô Tà Đăng Phong chỉ vào gian phòng cách bách Buổi sáng hắn ra khỏi phòng Tìm một người phụ nữ để giúp Lâm Ngọc Linh Dù gì hắn cũng là đàn ông Có nhiều chuyện hắn không giúp được cô Lâm Ngọc Linh không nói gì Chầm chầm nhìn tả Đăng Phong Ánh mắt đầy nghi hoặc Cao mày ra chiều suy nghĩ Sao vậy Tà Đăng Phong hỏi, tôi nhìn thấy anh trong mơ. Lâm Ngọc Linh im lặng một hồi lâu mới đáp. Trong mơ, cái gì trong mơ? tả Đăng Phong vội hỏi, chẳng lẽ có linh hồn phụ thể thật. Ta không nhớ nổi, để tôi nghĩ đã. Lâm Ngọc Linh lầm bầm. tả Đăng Phong đi sang phòng bên cạnh kêu người phụ nữ kia sang. Chờ người kia giúp Lâm Ngọc Linh xong trở về. Hắn mới quay lại phòng, Lâm Ngọc Linh đã thay thuốc vừa nằm nghỉ. Cô có thật nhìn thấy tôi trong mơ không? Tả Đăng Phong vừa bước vào đã mở miệng, "Có." Lâm Ngọc Linh đáp, "Nằm mơ thế nào, kể cho tôi nghe một chút." Tả Đăng Phong cố nén kích động, "Từ mùa thu năm trước, tôi thường gặp một giấc mơ kỳ lạ, nội dung rất lộn xộn." Lâm Ngọc Linh nhíu mày, "Như thế nào?" Tả Đăng Phong vội hỏi, Thời gian Lâm Ngọc Linh vừa nói hoàn toàn trùng khớp với thời điểm vũ tâm ngữ mất. Tôi mơ thấy một tòa đảo quan nhỏ trong một ngọn núi lớn, anh ở trong đảo quan đó. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt nhớ lại, đảo quan trông ra sao? Tả Đăng Phong mở to hai mắt. Phía bắc đảo quan có một tòa tránh điện, hai bên đều có xương phòng, anh ở phòng phía đông. Tôi làm gì ở đó? Còn có ai nữa không? Tim Đăng Phong như ngừng đập. Lâm Ngọc Linh đang mô tả thanh thủy đảo quan. Hình như anh đang rất đau đớn. Xung quanh không có ai khác. Chỉ có một con mèo rất kỳ lạ. Đột nhiên Lâm Ngọc Linh mở mắt. Kỳ lạ chỗ nào? Tả Đăng Phong cố gắng khống chế để giọng nói của mình khỏi run dậy. Móng vút của nó màu hồng. Lâm Ngọc Linh lại lần nữa nhớ lại đến chi tiết. Tả Đăng Phong không hỏi lại. Tản bảo có một con mèo kỳ quọc, cả giang hồ ai cũng biết, nhưng bình thường móng vút thập tam luôn giấu kín. Người ngoài không thể nào biết vút của nó màu hồng, nhưng vụ tâm ngự thì đương nhiên biết. Nói tiếp đi, đừng bỏ sót chi tiết nào. Im lặng một lúc lâu, tả đăng phong nói. Phía đông nam tòa đảo quan có một hồ nước, gạch lát sân màu xám, căn phòng phía bắc có một cổ quan tài màu đen. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt nhớ lại. Trong đảo quan có nữ nhân nào không? Tả Đăng Phong ngắt lời Lâm Ngọc Linh. Không có. Lâm Ngọc Linh vừa nói xong. Tả Đăng Phong không kìm được giang tay ôm chặt lấy cô. Những điều Lâm Ngọc Linh vừa mô tả đại khái đều đúng. Ngay cả chi tiết bút của thập tam màu hồng mà cô cũng biết. Thì chỉ có một giải thích hợp lý duy nhất chính là trên người cô có hồn phách của Vũ Tâm ngữ Dù không đầy đủ nhưng ít nhất cũng có một trong ba hồn bảy bếp. Nếu không cô không thể nào biết rõ những chuyện kia Càng không thể mơ thấy chúng Quan trọng nhất là gương mặt của Lâm Ngọc Linh giống hệt vu tâm ngữ Chứng tỏ hai người có chỗ nào đó liên quan với nhau Nếu vũ tâm ngữ nhập vào người cô thì cũng là điều hợp lý Tả Đăng Phong Ôm lấy Lâm Ngọc Linh Cô không còn là người lạ Mà là người mà Hán yêu thương Nhung nhớ bấy lâu Nhưng Lâm Ngọc Linh đã nói một câu, phá hủy cảm xúc của hắn, giọng cô rất miệt thị và bất mãn, đây chính là mục đích anh cứu tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 107, quay lại Mao Sơn, tôi cứu cô vì cô giống hệt vỡ tôi, ôm cô cũng vì như vậy, nếu cô cho rằng đây là mục đích tôi cứu cô thì cũng không sai. Tả Đăng Phong thu tay về, bình tĩnh đáp. Người trên đời đều biết tàn bào không háo sắc Lâm Ngọc Linh thấy tả Đăng Phong đổi giọng thì biến sắc Cảm thấy lời mình nói quá nặng Cô là người nơi nào Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn cô Rồi xoay người đi lại ngồi bên bàn Phúc Kiến Cô là đệ tử phái nào Tả Đăng Phong ngợt đầu Phát Âm của Lâm Ngọc Linh rất chuẩn Không lẫn chút âm điệu địa phương nào Võ công của tôi là gia truyền, không có môn phái cũng không có sư phụ. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Cô đến đây đến làm gì? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Chấp hành một nhiệm vụ quan trọng. Lâm Ngọc Linh nghiêm mặt. Loại ánh mắt này tả Đăng Phong không hề xa lạ. Những người có tín ngưỡng tôn giáo hoặc tín ngưỡng xã hội mạnh mẽ đều có loại ánh mắt này. Cô có đi qua Sơn Đông bao giờ chưa? Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn rất không thích những kẻ quá cuồng nhiệt cấp tiến như thế này, quá cuồng nhiệt sẽ khiến mất lý trí, dù có là cấp tiến kháng nhận tả Đăng Phong cũng không thích.